181 sau cái chết cuộc sống nhắc tôi nhớ về một con sâu bướm biến thành một con bướm. Những con sâu bướm không thể bay trước hết chúng được sinh ra và rồi chúng nằm trong những chiếc kén. Tất cả chúng ta đều sẽ là những con bướm trong cuộc sống tương lai của mình. Người ta nói cái thực tại tốt đẹp duy nhất hiện diện ở nơi nào mà nhân cách ta có thể vĩnh hằng. Nhưng nhân cách của tôi là cái đáng ghê tởm nhất trên thế gian. Một đứa trẻ khóc khi nó chào đời, một kẻ hối hối sầu muộn và phút lâm chung. Nhưng lẽ ra cả hai nên vui sướng, bởi vì đây là những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người. Đối với đứa trẻ Đó là việc đi từ phía bên kia tới đây. Đối với kẻ đang hối hối, đó là việc đi từ đây sang phía bên kia. Phải chăng chúng ta không thể hiểu đời ta sẽ là cái gì sau khi chết? Không có gì xấu xảy ra cho chúng ta trước lúc chào đời. Cũng y như vậy, sẽ không có gì xấu xảy ra cho chúng ta sau cái chết.